Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 764-765 luyện chế thiên trần đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lúc này trên mặt lâm hiên đầy vẻ vui mừng. Theo thời gian độ nhiệt, xung quanh càng lúc càng cao. Mặc dù thân thể đã được tẩy tuổi nhưng cũng đã bắt đầu có cảm giác khó chịu. Lâm Hiên nhíu mày xuất cẩu thiên. Linh thuần ra mới ổn định thân thể. Lâm Hiên rời ánh mắt tới giữa đại sảnh nơi đó có một thạch cầu đường. Kính cỡ một thước đang càng lúc càng trở nên đỏ hồng. Nơi này là chỗ địa mạch chi hỏa xuất ra. Lâm Hiên quan sát một lượt tay áo phất một cái, một mảng xương trắng xuất hiện giữa không trung. Trong đó mơ hồ có vật gì đó màu đen. Thiết mấu. Chính xác là cây dương mà Lâm Hiên lấy được bên ngoài đại sảnh. Sau khi lấy vật ấy ra Lâm Hiên mở miệng phun ra chín đảo Linh Quang. Bao quanh lấy thiết mấu. Lúc này vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Hai tay không ngừng đánh ra mấy đảo pháp quyết. Là tài liệu luyện chế. Pháp bảo sự cứng rắn của thiết mấu có thể tưởng tượng được. Nhưng tụ. Vi của Lâm Hiên cũng không phải nhỏ mạnh mẽ luyện hóa nó biến thành. Một thú đầu. Đi. Lâm Hiên điểm một cách đầu thú nhất thời bay lại cùng hòn đá hình tròn. Hợp thành một thể giữa đại sảnh. Ngay sau đó liền có địa hỏa đỏ tươi từ bên trong tuôn ra. Lâm Hiên cảm thụ độ nóng một lát. Không hổ là địa hỏa của kỳ lân quả. nhiên vô cùng tinh thuần. Có lẽ không bằng anh hỏa của lão quái nguyên. Anh hậu kỳ nhưng dùng để luyện đan rất thích hợp. Mà cho dù là đại tu. Sĩ hậu kỳ thì tuyệt đối cũng không thể phun ra anh hỏa liên tục bảy. 49 ngày. Địa hỏa nơi đây đúng là phù hợp với yêu cầu luyện chế thiên trần đan. Lâm Hiên hết sức vui mừng. Xong hắn không có lập tức luyện chế mà đánh. Ra một đảo Pháp quyết đem trần Pháp tổ tập địa hỏa dừng lại. Thiếu ra, người làm vậy là. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ vẻ mặt có chút. Nghi hoặc nha đầu ngốc việc này không cần vội. Thời gian còn dài trước tiên cứ. Nghĩ ngơi thật tốt đắc. Lâm Hiên vừa nói vừa tử hỏa vân quật đi ra ngoài. Hôm nay hắn đã hao. Tổn rất nhiều pháp lực muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Trong này không phải nơi tốt để nghỉ ngơi bất quá là tu tiên giả lâm. Hiên cũng không để ý tới. hắn tùy nghi tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân. Ngồi xuống. Một đêm cứ yên lặng như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau lâm hiên mở mắt. Ra thần thanh khí sàng. Bên trong đan điển kim đan chậm rãi xoay tròn. Mà ma anh cũng lần nữa Khôi phục Lâm Hiên rốt cuộc đi vào hỏa vân quật Lâm Hiên đem một cái tiểu đỉnh tế ra Đỉnh lô không lớn nhưng lại tạo hình theo lối cổ toàn thân màu tím mặt Ngoài lại điêu khắc một con tử long trông rất sống động Tử long đỉnh Thứ này vốn là của Bích Vân Sơn Sau đó lại rơi vào tay Lâm Hiên Nghe Đồn dùng đỉnh lô này luyện đan dược thì phẩm chất còn có thể được đề cao. Tiếp theo lâm hiên dơ tay vỗ vào túi chứ vật, lấy ra hơn 10 hộp. Ngọc cùng với những bình nhỏ. Nói đến thiên trần đan thì không phải phàm dược, ngoại trừ tổ sư khai. Phái linh dược sơn năm đó thì chưa có người thứ hai có thể luyện ra. Nói đến nguyên do tự nhiên là yêu cầu đối với hỏa mạch có hỏa diễm rất cao. Hơn nữa tài liệu vô cùng khó tìm, Lâm Hiên mất hết sức của chín. Châu Hai Hổ mới vất vả thu thập đủ các loại thiên tài địa bảo. Cũng may là có Lam Sắc Tinh Hải không cần lo về việc luyện chế thất, bại. trầm tư một lát Lâm Hiên lại lấy ra vài khối trung phẩm tinh thạch đem. Đặt vào trong chín chỗ lõm. Lâm Hiên không hy vọng chỉ có thể luyện. Được một nửa đan dược thì hỏng vì thiếu linh lực. Sau đó hắn đánh ra một đảo phiêu phù thuật, tử long đỉnh chợt lóe chậm. Giãi xoay tròn quanh thiết mẫu. Ngón tay Lâm Hiên búng ra vài đảo liên quan về phía đỉnh trận bàn. Cấm chí được kích động từng đợt hỏa diễm từ bên trong miệng đầu thú. Bắn ra. Hỏa diễm phun ra không nhiều, đầu tiên phải tiến hành dự trữ nhiệt. Rất nhanh thời gian một tuần trà trôi qua lúc này trước người Lâm Hiên. Là 11 hộp ngọc đang mở, bên trong một hộp có một loại bột phấn, cổ quái màu tím. Một loại hương kỳ lạ từ trong truyền ra. Đây là bột phấn yêu đan của Long Vĩ bỏ cả. Lâm Hiên dùng móng tay, khều một chút sau đó liền cầm lấy tất cả đổ vào tử Long Đỉnh. Những hộp còn lại cũng tương tự trong chốc lát Lâm Hiên đã đem các loại tài liệu vào Đỉnh Lô đồng thời cũng cẩn thận khống chế địa hỏa. Trong chốc lát hỏa diễm đã bao phủ cả đỉnh lô thỉnh thoảng hắn còn đánh ra từng đảo Pháp quyết đem những loại thiên tài địa bảo này dung. Hợp với tỷ lệ chính xác, thời gian chậm rãi trôi qua trong phương pháp điều chế thiên trần Đan Cũng có lưu lại một ít chú thích của tổ sư ra. Động tác lâm hiên có, vẻ hơi ngượng nhưng tới bây giờ vẫn chưa gặp điều gì phiền toái lớn. Cùng lúc đó ở một nơi cách đó mấy vạn dặm trong một động quật thần. Bí, có hai gã yêu nhân dù dị đang bàn luận với nhau. Kẻ bên trái có khuôn mặt là dao long thân thể cao tới hai thước cả. Người rắn chắc. Mặc dù đứng lặng lặng nhưng cũng tàn ra khí thế kinh. Người, bên cạnh hắn là một lão giả mạc đảo bào tiên phong đảo cốt. Nhưng hay, mắt lại có màu xanh dù gì. Đột giao đảo hứa tin tức của ngươi là thật sao? Tiểu nha đầu mà! Tuyết hồ tục vừa mới sinh ra đã thất lạ. Bích nhắn đảo hứa cứ yên tâm, nếu không có tuyệt đối nắm chắn thì ta... Sao lại hẹn ngươi tới đây? Do cài tai mắt vào tuyết hồ tục mà ta đã... Mất rất nhiều công phu, xem ra hôm nay cũng có chỗ hứa dùng tin tức. Nay tuyệt đối đáng tin... Thanh âm có chút khô khan, chủ nhân của giọng nói đó chính là quái vật. Thân người đầu giao. Nếu như Lâm Hiên có mặt ở đây thì sẽ vô cùng hoảng sợ. Độc giao vương này chính là đại yêu thú hậu kỳ mà hắn đã gặp. Qua, trong hành trình ấm sơn đại hội, độc giao vương đã đem cực phẩm tin. Thạch đến trao đổi, nhưng trường sinh đan cuối cùng lại rơi vào tay. Một lão quái nguyên anh kỳ nào đó độc sao vương đối với tu sĩ nhân. Tục vì thế mà hận tới cực điểm. Còn lão giả tiên phong đảo cốt kia chính là bích nhãn Lão tổ chính là. Cầu gia của tuyết hồ vương cũng là một trong tam đại yêu thú uy trấn Yêu linh đảo. Xem biểu hiện của bọn họ có vẻ khách khí nhưng bên trong. Đương nhiên là có tâm tư riêng. U, V, Quy, Quy. Mơ độc giao huyên thiên tân vạn khổ mới có được tin này nhưng lại. Nói cho châu mốt là có ý gì. Bích nhắn lão giả sờ sờ tròm dâu trên. Gương mặt rào hoạt lộ ra ý cười. Hừ châu huyên cần gì phải giả bộ hồ đồ chẳng lẽ ngươi không muốn tìm. Gia vị tiểu công chúa kia sao. Tìm được nha đầu kia thì sao chẳng lẽ độc giao huyên muốn đi gặp. Tuyết hồ vương mà tranh công với đám thuộc hạ của y. Bích nhắn lão. Giả vẫn là bộ dáng tươi cười vô hại. Bích nhắn đảo hữu ta và ngươi. Tương giao xem ra cũng đã ba vạn năm. độc sao vương đột nhiên mở miệng. Không sai bích nhắn lão tổ gật đầu trên mặt hiện lên một tia kinh. Nghi không rõ đối phương có dụng ý gì. Đã như vậy ngươi cần gì phải nói lời thừa thử dò xét ta chẳng lẽ đạo. Hấu thật thật cam tâm nhìn tuyết hồ tộc trở thành tộc lớn nhất nơi. Đây, độc sao vương giận dữ nói. Bích nhãn lão tổ rốt cuộc cúng lâm vào trầm tư trải qua thời gian một. Tuần trà liền nói. Được rồi trước mặt chân nhân không nói điều ám thoại ý độc sao. Hương thế nào? Tại yêu linh đảo này trước đây ta ngươi cùng tuyết Hồ vương luôn đứng. Trên ba vị trí cao nhất. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tiểu nha đầu vậy. Thì mấy trăm năm sau chúng ta còn có thể tiêu giao như hiện tại được. Sao? Bích nhãn lão tổ vẫn trầm mặt như trước độc sao vương thấy thí thầm. Mắng một câu lão hổ ly chết tiệt sau đó mới tiếp tục nói hôm nay. Tiểu công chúa đã mất tích đối với hai ta mà nói thì chính là cơ hội. Cực tốt, nếu như chúng ta có thể nhân cơ hội này thì... Giao huyên nói không sai nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ sau đó tuyết? Hồ nhất tộc báo cửu sao? Báo cửu? Hừ, chuyện này chúng ta tự nhiên là âm thầm mà làm chỉ cần. Không có chứng cứ thì tuyết hồ vương có thể làm gì được chứ? Dù sao... Thì thế lực hai bên chúng ta so với tuyết hồ tộc cũng là kẻ tám lạng. Người nửa cân. Mạo hiểm đại chiến đối với bên nào cũng không có lợi. Thế nào biết nhắn Huyên có hứng thú cùng tại hạ liên thủ hay không? độc sao vương cười âm hiểm nói. Ha ha, nếu sao Huyên đã thẳng thắn như vậy thì châu mỗ lẽ nào lại cự. Tuyệt, được, ta sẽ phân phó bọn hạ nhân lén tìm kiếm tung tích của. Tiểu nha đầu kia, nghe bích nhắn lão tổ nói như vậy trên mặt độc giao vương rốt cuộc lộ. Ra vẻ hài lòng đảo hữu nghĩ thông được như vậy thì tốt quá. Ta và, ngươi hợp tác thì khả năng thành công sẽ lớn hơn. Dù sao tải băng mạc, hoang nguyên này tuyết hồ bộ tộc là địa đầu xà nơi đây, nhân lực và. Vật lực đương nhiên vượt xa chúng ta. Độc giao vương nói có lý. Nhưng việc này cũng chỉ có thể giao cho. Thuộc cấp đi làm. Về phần ngươi và ta thì đương nhiên sẽ đi tham gia. Tù hồi tuyết hồ tục. Haha, ha, nữ nhi mất tích khiến mấy lão bằng hữu kia nhất định sẽ nổi. Điên. Nhưng trước mặt người khác còn không thể đưa bộ mặt vui mừng giả. Tạo sao độc mố thật rất muốn thưởng thức hoạt cảnh ấy. Hai lão quái vật càn rỡ cười to sau đó đều hóa thành các đảo kinh hồng. Tan biến trong gió tuyết đầy trời. Tuyết phủ khắp nơi trên băng mạc hoang nguyên sắp sửa dậy sóng này. Trở lại với lâm hiên, lúc này hắn giang cẩn thận điều khiển địa họa. Tuy rằng có lam sắc tinh hải nhưng điều kiện đầu tiên cũng phải luyện. Chế ra được phế đan. Nếu không thể đem tất cả các loại thiên tài địa. Bảo dung hợp chính xác thì ngay cả phế đan cũng không có Cho nên đây Không thể xem là việc dễ dàng gì Thực ra với thuật luyện đan của Lâm Hiên thì dung hợp những thú này Đối với hắn mà nói không thành vấn đề Thời gian chậm rãi trôi qua 7, 7 49 ngày bất quá chỉ Trong thoáng chốc Hôm nay chính là ngày đan thành nhưng trên mặt Lâm Hiên chưa có vẻ gì vui mừng trong sự mệt mỏi mơ hồ còn có vài phần lo. Âu, thiếu ra sao thế, chẳng lẽ đan này rất khó luyện sao? Nguyệt Nhi Quan tâm hỏi Không hẳn Lâm Hiên lắc đầu, một bên vừa nói chuyện với Nguyệt Nhi. Một bên khống chế lô hỏa. Vậy điều gì khiến ngươi không vui vậy? Tiểu nha đầu không nhịn được. Chùn cái mũi đáng yêu. Khó khăn lớn nhất vẫn là địa hỏa không đủ độ nhiệt. Lâm Hiên nuốt. Một ngụm nước miếng tiếc rẻ, vẻ mặt buồn bực nói. Cái gì địa hỏa không đủ hỏa hầu? Thiếu ra chẳng phải đây là cực. Phẩm hỏa mạch sao? Trên mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ khó tin. Ai? Lâm Hiên thở dài, nói đến việc này lại làm hắn buồn bực không? Thôi ban đầu còn tưởng rằng kỳ lân chính là gì chủng hoang dã thì lựa. Chọn hỏa mạch hẳn sẽ thỏa mãn yêu cầu đâu biết lại ghém như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu Lâm Hiên cũng không phát hiện chút khó khăn, luyện. Đan tất cả đều thuận lợi. Nhưng khi đến bước cuối cùng là dung hợp hắn. Mới phát hiện địa hỏa không nơi đây không đủ hỏa hầu. Đương nhiên lầm. Hiên hiểu rõ có tức sần cũng vô íp mắt luyện đan đã đến thời khắc. Mấu chốt không thể để thất bại trong gang tức. Phải nghĩ cách tăng độ nhiệt của địa hỏa lên. chần trừ một chút lâm hiên trầm rãi nhắm mắt. Linh quang chợt lóe rồi. Ma Mà anh màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tiểu gia hỏa kia vẻ mặt ngưng trọng phun ra một đảo anh hỏa. Dù sao bước cuối cùng cũng không mất thời gian bao lâu. Lâm Hiên Định dùng phương pháp này để tăng nhiệt độ cho địa hỏa, bục, anh hỏa màu đen khi tới đỉnh lô liền rất nhanh hòa hợp cùng địa, hỏa, Lâm Hiên cẩn thận điều khiển khiến hỏa diễm dao động một hồi rồi, biến thành màu tím vừa dị. Độ nhiệt đã được đề cao hơn, vẻ mặt nguyên anh hết sức hài lòng, linh quang chợt lóe ma anh một lần nữa nhập vào người Lâm Hiên. Đảo mắt thời gian một tuần trà nữa trôi qua vẻ mặt Lâm Hiên vẫn vô. Cùng khó coi độ nhiệt vẫn không đủ. Chuyện gì thế này? Lâm Hiên không thể tin nổi chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ khác. Nhưng trong bút ký của tổ sư ra không hề đề cập đến. Điều này, sắc mặt Lâm Hiên trở nên trầm xuống. Nếu như không nhanh nghĩ cách khắc phục thì lần luyện đan này sẽ thất. Bại trong gang tấp, các loại tài liệu không thể dung hợp thì cho dù, muốn tinh chế lại cũng không được. Tình huống rất nguy cấp mặc dù lấy tâm cơ của Lâm Hiên nhưng cũng không khỏi biến sắc, các ngón tay co dối không ngừng. Ngay cả dùng anh hỏa mà không được thì còn thứ gì có thể để cao độ, nhiệt hỏa diễm. Đột nhiên Lâm Hiên dúng động tựa hồ có chủ ý gì đó nhưng vẻ mặt có. Chút do dự Trong lòng Nguyệt Nhi cảm thấy kỳ quái Sự tình luyện đan lần này vô Cùng trọng đại Chẳng lẽ thiếu ra còn cái gì không nỡ xài Chẳng lẽ muốn tiểu tì hỗ trợ sao Tiểu nha đầu mở miệng thăm dò Lâm Hiên lắc đầu rốt cục vươn tay vỗ vào túi chứ vật trong tay liền Xuất hiện hồng quang trói mắt Cực phẩm tinh thạch So với tinh thạch bình thường thì nhỏ hơn một chút mặt ngoài được bao. Bởi một tầng hồng quang lấp lánh đem cầm trong tay thì vô cùng ấm áp. Chỉ là một khối nhỏ nhưng bên trong chứa một lượng hỏa linh lực như nước trong biển. Đây chính là bảo vật cực kỳ vi hữu tại nhân giới do. Lâm Hiên dùng trường sinh đan đổi lấy từ tay độc sao vương. Ô ô.